Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 713 Kết Thủ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Như muốn khẳng định lời này Chỉ thấy sương mù dày đặc xung quanh phía Bắt đầu chuyển động cuồn cuộn Nương theo tiếng vang ầm ầm một cái Thông đạo rộng chừng mấy trường hiện ra Hiện giờ chưa tới giờ mão Nhưng trận đấu pháp kịch liệt này Hiển nhiên đã kinh động tu sĩ trong Cấm chế. Lâm Hiên mắt nheo lại chăm chú quan sát đồng tính phía trước. Bảy tám đảo độn quang màu sắc khác nhau hiện ở trong tầm mắt một lát. Đã xuyên qua cấm chế. Quang hoa thu liếm hiện ra năm nam hai nữ. Bốn tu sĩ ngưng đan kỳ đứng phía sau còn ba người trước không ngờ đều. Là nguyên anh kỳ tu tiên giả cách ăn vẫn cũng người để mắt. Một Mỹ phụ y cùng một lão giả độc nhãn, nhưng kinh ngạc nhất là ở. Giữa lại là một người trông như Hải Nhi mới lên 7 lên 8. Hắc y Mỹ phụ trừng 2526, dung nhan tầm thường nhưng rõ ràng. Tu luyện Mỹ công, nhất cử nhất đồng đều phong tình vạn trùng ăn vận. Cũng cực kỳ lộ liễu trên dưới đều thiếu hụt lộ ra cặp đùi trắng nõn. Cùng làn ra nơi cổ lẫn hai cánh tay nụt nà dẫn tới không ít tu sĩ cấp. Thấp nhìn hao háo nhưng với tu vi nguyên anh sơ kỳ của thị khiến cho. Đám này lộ vẻ sợ hãi tất cả để đầu quý xuống len lén nhìn qua. Đây chính là hắc mãng phu nhân ưu thích tuấn nam an hiểu thái bộ đắc. Có không ít nam tử trẻ tuổi sau khi hoan lạc cùng thị tất cả đều hồn. Quy địa phủ. Ác danh của thị mặc dù không bằng cô nam lão tổ nhưng cũng là cử kiêu ma đầu khiến người sợ hãi. Về phần đồng tử giữa thanh danh lớn hơn nữa, Tu Vi cũng đứng đầu ba. Người đã tiến dai tới trung kỳ đảo hiệu bạch lục là Tuyên Linh Tùng, trưởng lão. Còn độc nhãn lão giả là nhân vật tán tu không mấy nổi danh nhưng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực lại há lại có thể coi thường. Thân phận ba người hiện giờ là chấp pháp sứ mang sơn đại hội, đại sự. Tu tiên giới được tổ chức yêu cầu các thế lực lớn liên thủ. Lúc này ánh mắt đảo qua chung quanh một lượt, vẻ mặt bạch lột đồng tử. Ngưng trọng nói hai vị đảo hứa mời dừng tay, nơi này là mang sơn. Thánh địa không nên phá hỏng quy của đại hội. Lại có người dám ở chỗ này nháo sự nếu như là tu sĩ bình thường, khẳng định ba người lấy thủ đoạn trước nhoáng tiêu diệt chẳng qua nếu đây. Đều là tu tiên giả nguyên anh kỳ khiến bọn họ không muốn máu hiểm động. Thủ bạch lục hạ giọng mở lời khuyên giải. Nghe vậy hoàng một chân nhân cầu còn không được tính mạng nguy cấp. Lúc này lão chẳng quan tâm thể diện trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lớn. Tiếng kinh hô là bạch lục đảo hữu sao xin hãy mau ra tay nữ nhân. Này vốn đã pháp cuồng căn bản là không coi quy của mang sơn thánh địa Chúng ta ra gì Hừ Bạch Lộc đồng tử sắc mặt trầm xuống trong mắt ẩm hiện bất mãn Vẻ lấy tâm cơ khôn ngoan của lão thừa biết là hoàng một chân nhân Muốn kéo mình xuống nước Hừ Hoàng một lão nhi vô sỉ chuyên mềm nắn rắn buông kia chờ ngày Khác lão phu sẽ tìm ngươi tính sổ Tuy không muốn bị đối phương lợi, dụng nhưng thân là chấp pháp sứ bạch Lộc đồng tử đương nhiên không thể. Chơ mắt nhìn lão quái kia ngã xuống ở chỗ này, nếu không còn chi danh. Dự của lão uy tín đại hội để đi đâu? Vị tiên tử này xin dừng tay nghe lão phu một lời, nếu không đừng. Trách chúng ta không khách khí, thờ. Trong mắt hồng lăng tiên tử chợt lói lên tia sát khí nét mặt âm trầm. Thân là Ngọc Huyền Tông trưởng lão tính tình thập phần kiêu ngạo, gặp. Ngạnh kháng ngạnh há lại để cho đám tiểu bối trước mắt chây cười nhút, nhát, ui hiếp ta. bổn tiên tử còn chưa từng có sợ ai. Ngọc thủ phất một cái vô số đảo hồng quang bắn nhanh ra, ngược lại đem. Thế công tăng mạnh. Thấy thế vẻ mặt bạch lột đồng tử trở nên khó coi trước mấy trăm vị. Đồng đảo phản ứng của ả này không khác đem lão tát một cái. Việc này mà ả còn dám làm thì có việc gì ả không dám nhúc tay vào. Thật là phách lối không hề coi ai ra gì. Hai vị đảo hữu các ngươi xem. Lúc này hắn hướng qua hai lão quái. Bên cạnh truyền âm. Mà Hồng Lăng tuy rằng tính tình bướng bỉnh nhưng thần thức cường đại. Của ảo đã nghe được không ít nghị luận của tu sĩ cũng hiểu được nơi. Này tựa hồ cấm tu sĩ đấu pháp. Việc đã đến nước này hoàng một chân nhân kia nhất định phải nằm xuống. Nói đến ăn oán hai người kỳ thật cũng rất đơn giản sau khi tách khỏi. Lâm Hiên, Hồng Lăng cũng bắt đầu chung quanh tìm kiếm phương pháp để. Rời khỏi nơi đây nhưng cũng mù mịt không manh mối. Ngày hôm đó Hồng Lăng ở một cổ đồng đà tỏa sở tu công pháp của Ả Cóp. Chút đặc thù khi cần Nguyên Anh cũng có thể ly thể ở phủ cận Du Ngoạn. Lần ly thể này Nguyên Anh của Hồng Lăng ngẫu nhiên phát hiện cách đó. Không xa có một thượng cổ yêu thú. Loại này yêu thú ở nhân giới đã sớm diệt sạch thập phần quý hiếm cấp. Độ phẩm chất không cao nhưng yêu đan nhưng có thể luyện chế một loại. Đan dược phi thường quý hiếm đối với việc Nguyên Anh kỳ tu sĩ đột phá. Bình cảnh vô cùng hiệu quả. Hồng Lăng tự nhiên không muốn buông tha. Đời chấm dứt tu hành thì không kịp nữa. Hồng Lăng là kẻ to gan nên. Bằng Nguyên Anh liền đuổi theo. Nhưng yêu thú cấp ba kia thiên sinh an hiểu thổ một hai loại đổn. Nguyên anh của Hồng Lăng hao tổn thiên tân vạn khổ đuổi theo ra. Trăm rằm xa mới diệt sát được nó. Đang lúc thời điểm vị tiên tử xinh đẹp này mừng rỡ thu yêu đan thì lại. Gặp phải Hoàng Mục chân Nhân đi qua. Lại nói vị tán tu này tuy rằng không phải là cử kiêu ma đầu nhưng cũng. Chẳng phải chính nhân quân tử gì sất thậm chí âm thầm tu luyện vài. Loại tà thuật. Lão thấy nguyên anh của hồng lăng thì trọng mắt lộ ra vẻ thèm khát. Nhưng đương nhiên đây không phải là ý niệm dâm tà gì. Nguyên nhân là người này biết một loại tà thuật trong đó có thể đem nguyên anh tế. Luyện thành thế thân khôi lỗi uy lực cực bá đảo. Trước kia với thực lực của lão sao đủ sức đi sát diệt lão quái khác mà lấy nguyên anh Vì việc này khiến lão tiếc nuối không thôi Lúc này thấy hồng lăng thì Đồ hưng phấn có thể nghĩ được Lập tức lộ ra nét mặt giữ tờn muốn bắt Nguyên anh của vị nữ tu sinh đẹp này Lấy hai người tu vi mà nói hồng lăng hơn xa hoàng mộc chân Bình Thường nguyên anh đều ở trong phạm vi trăm trưởng quanh thân thể cho Nên không cần lo lắng gặp nguy hiểm Nhưng lúc này bản mạng Pháp bảo. Cũng không có mang theo. Nguy hiểm có thể đoán được. Hồng Lăng từ khi bước vào tiên đảo tới nay. Chưa bao giờ gặp chuyện ướt ướt như vậy. Để đào thoát từ trong trong. Tay hoàng một chân nhân ả cơ dốc hết thần thông tinh lực xém chút nữa. Bị tóm. Nếu không phải vận khí tốt vừa lúc có vài con yêu thú cấp 3. Xuất hiện cản lối thì chỉ sợ đã hồn quy địa phủ. Trời không tuyệt đường người. Rốt cuộc hóa hiểm thành an nguyên anh về tới thân thể ngấm lại chuyện. Vừa rồi vị nữ tu sĩ xinh đẹp này cắn sang ghen ghét Thù này không báo thể không làm người mà lúc này trên huyền thiên. Nhai hoàng mộc chân nhân đang vì chuyện nguyên anh của người nữ tu kia. Đào thoát mà buồn bực không thôi. Lão đâu có ngờ hồng lăng đắc thi Triển thượng cổ bí thuật nào hạ lại ký hiệu truy tung trên người Ú ô